Bệnh yêu, tác giả, đằng la vi chi, giới thiệu, thể loại, ngôn tình hiện đại, trung sinh, vườn trường, ngọt ngào, he độ dài, 92 chương cộng hai phiên ngoại. Mạnh tính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11, được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt, thực hiện lại ước mơ nhảy của mình, sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn. sẽ giữ gìn nhan sắc của mình, càng không dây vào gian nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người, sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh, ở khúc mặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc, cô dừng lại không dám đi qua, nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càng rỡ điên cuồng của tên côn đồ gian nhẫn, ông đây thích mẫu người thế nào à, mẫu người giống Mạnh Thính đó, anh nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm. Ông đây nhịn cả một đời, sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phổi hết các bụi trên bi mộ vì cô, chương một, trở về năm lớp 11, chị, em xin chị đó, bên dưới nhiều người như vậy, dù sao chị cũng không mong rằng sau này em ở trường khó mà sống nổi đấy chứ, lúc mạnh tính có ý thức trở lại thì đã bị người ta đẩy về phía trước, nghe giọng nói quen thuộc này, trong lòng cô run lên. Theo bản năng xoay người gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia, Thư Lan gần như là hết chói tai, Chị ơi, đau quá, chị buông em ra đi, lúc này Mạnh Thính mới nhận ra có gì đó không ổn, Trước mắt cô là một mảnh u ám, giống như cả thế giới đều bị che khuất bởi tấm màn sân khấu, Mạnh Thính kinh ngạc sờ khuôn mặt mình, trên sống mũi là một chiếc kính râm, đôi mắt có chút đau, mà người trước mặt là Thư Lan nhìn qua khoảng 16-17 tuổi, giọng nói có chút non nớt, Thư Lan liếc nhìn cô một cái, cảnh giác nói, điều chị đều đồng ý với em, chị sẽ không đổi ý chứ, đổi ý, đôi mắt đau đớn của Mạnh Thính nhìn thoáng qua bốn phía, họ đang ở một nơi rất tối, âm nhạc trên sân khấu vang lên, truyền đến phía sau trở nên rất nhạt nhòa. Mạnh Thính cúi đầu nhìn đôi tay của mình, dưới ánh sáng mỏng manh đôi bàn tay trắng nọn yếu ớt trở nên xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn không có vết sẹo dữ tận sau khi bị bỏng, cô không khỏi sững sờ. Thư Lan thấy cô khác thường thì trong lòng giật mình, sợ rằng cô phát hiện ra gì đó nên hạ thấp giọng nói, chị ơi, kỳ sắc hạch này rất quan trọng, nếu như không độ lỡ mà ba ba biết được rồi đổ bệnh thì làm sao bây giờ, mạnh tính lúc này mới quay đầu nhìn cô ta, cô muốn hỏi Thư Lan một điều, vì sao lại buông lỏng sợi dây thường khiến cho cô bỏ mạng trong trận lỡ đất, cô biết bản thân đã chết rồi, nhưng sau cái cảm giác mất đi trọng lượng đáng sợ kia. Mở mắt ra lại trở về 5 năm trước, bây giờ trước mặt là một Thư Lan non nớt, cảnh tượng cũng rất quen thuộc, Mạnh Thính nhớ rõ một chuyện, năm cô học lớp 11 được Thư Lan xin giúp đỡ vượt qua bài sát hạch văn nghệ, Thư Lan nói nếu cô không giúp đỡ, sau này cô ta ở trường sẽ bị người ta coi thường, Thư Lan chỉ học dương cầm được 2 năm, hơn nữa cũng không có tài năng đặc biệt nào, cùng lắm chỉ là một đứa gà mờ, Mạnh Thính bị cô ta năng nỉ thật lâu. vì lo lắng cho sức khỏe của thư ba bà mà cuối cùng cũng đồng ý giúp em gái lần này, có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện xấu, cuộc đời của cô từ đây trở đi đã trở nên hỏng bét, sau này chuyện thay mận đổi nào bị người khác phát hiện, các bạn trong trường đều nhìn cô bằng ánh mắt ý vị sâu xa, mà hai tháng sau khi đôi mắt đã tốt hơn, mạnh tính bỗng chốc trở thành hoa khôi của trường thất trung, đôi mắt của cô không thấy được ánh sáng đã 3 năm, tất cả mọi người đều coi cô là người mù, Nhưng mà vẻ ngoài xinh đẹp của cô ngay trong năm đó không chút nào che giấu cứ vậy mà toát ra sức hút hấp dẫn, rất nhiều nam sinh trong trường thậm chí khi nhìn thấy cô không di chuyển nổi bước chân, mạnh tính lại vì cứu Thư Lan mà bị bỏng hủy đi khuôn mặt, tiếp theo đó Thư Ba Ba gặp bất hạnh, cô bị người thân xa lánh, cuối cùng chết một cách bi thảm trong trận lỡ đất, nhưng ngay phút này đây, Thư Lan trước mặt cô nhỏ giọng nói, chị ơi, em cam đoan với chị, đây chỉ là bài sát hạch mỗi ngày. Không ảnh hưởng đến các bạn học khác đâu, chẳng lẽ chị mong em sẽ bị người khác xem thường trong suốt 3 năm cấp 3 hay sao, nhà chúng ta vốn nghèo, còn vì mắt của chị, cô ta đột nhiên dừng lại, thấp thỏm nhìn mạnh tính một chút, trong lòng mạnh tính thẻ run, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của cô ta, vì chữa trị cho đôi mắt của chị mà bây giờ nhà chúng ta mới trở nên nghèo túng như thế, nhưng buồn cười hơn chính là, học phí một năm của Thư Lan ở trường này cao đến đáng sợ, hơn nữa sống lại một lần. Mạnh Thính đã biết Thư Lan đang gạt cô, cái này sao có thể là vì kỳ sắc hạch văn nghệ, rõ ràng là vì Giang nhẫn bên dưới sân khấu, trong năm này Giang nhẫn phạm lỗi bị gian gia ép buộc đuổi đến trường học, tất cả các nữ sinh làm mọi thứ đều là vì muốn lấy lòng anh, cuộc thi so tài nghệ ở buổi khai giảng, Thư Lan vì sĩ diện mà liều chết ghi danh, Lâm Trận mới biết tài nghệ của mình không dùng được nên mới cầu xin Mạnh Thính thay mận đổi đào, ở thành phố hát này không ai là không biết nhà họ Giang. Nhà họ Giang là một gia tộc trăm năm, ở thành phố ven biển này, hơn phân nửa bất động sản đều thuộc dưới trướng Giang Gia, biệt thự mới xây ở khu vực ven biển cũng là tài sản của Giang Gia, không ai biết Giang Nhẫn đã làm sai cái gì, nhưng cho dù là giết người phóng hỏa, kẻ có tiền thì suốt đời vẫn luôn luôn giàu có như vậy. Giang Nhẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, ai nấy đều biết anh không phải là người tốt lành gì, nhưng vẫn luôn tụ năm tụ bảy tiếp cận anh, Thư Lan cũng không ngoại lệ. Cũng không biết cô ta từ đâu biết được lão Giang Tổng rất yêu người vợ đã mất của mình, mẹ của Giang Nhẫn cực kỳ xứng đáng với danh xương thuộc nữ quý tộc tài hoa hơn người, lạnh lùng như tuyết. Mặc dù đã qua đời đã nhiều năm nhưng Giang Tổng vẫn không tái hôn, vì thế Thư Lan tính dùng tài nghệ lấy lòng Giang Nhẫn, mạnh tính cảm thấy ngơ ngác sống lại lần nữa khiến cô vừa cảm thấy biết ơn lại vừa ngỡ ngàng. Cô không biết phải nói gì khi người đứng trước mặt cô giờ phút này đây là đứa em gái Bạch Nhãn Lan. mạnh thính cũng không biết đối mặt với cô ta như thế nào nhưng gian nhẫn đầu cô nhớ kiếp trước cậu thiếu niên trèo tường sang đây gặp cô đuổi theo chiếc xe buýt ba cây số chỉ vì để cô quay đầu liếc nhìn anh một cái gian nhẫn mọi người đều biết gian nhẫn rất nóng nảy và không thể kiểm soát được tính khí của mình tuy nhiên mạnh thính còn biết tình cảm của anh cũng rất bệnh hoạn cố chấp kiếp này cô không nên có mối liên hệ nào với anh theo trí nhớ của cô mấy năm sau anh sẽ giết người Loại người này không thể trêu vào, nhưng chẳng lẽ không thể trốn nổi sao, mời bạn Thư Lan, lớp 11-8, giọng nói trong trẻo của MC truyền đến, Thư Lan cắn răng, vội vàng đội chiếc mũ ren trắng lên cho mạnh tính, đưa tay lấy đi kính râm của cô, dưới ánh sáng lờ mờ, Thư Lan nhìn thẳng vào cặp mắt trống rỗng nhưng xinh đẹp sáng sủa kia, hơi thất thần, ai mà ngờ được bên dưới chiếc kính râm của người mù lại là một đôi mắt còn xinh đẹp hơn cả sao trên trời. Thư Lan vừa thấy ghen ghét vừa thấy vui sướng, bởi vì trong 3 năm trở lại đây, tất cả mọi người đều coi Mạnh tính là người khiếm thị tàn tật, chỉ là một người mù, làm sao để người ta đem ra so sánh với một mỹ nhân chứ, vẻ đẹp bị trói buộc, không ai thèm ngắm nhìn. Thư Lan tỉnh táo lại, cô ta biết tính tình của người chị gái này rất dịu dàng nên nhẹ nhàng nói, chị ơi, em đã dặn bạn em chỉnh lại ánh sáng cho dịu nhẹ một tí rồi, nếu lát nữa mắt chị bị đau thì hãy nhắm lại. Chị đã nhớ kỹ phím đàn chưa, chắc là sẽ không sao đâu, nhờ cả vào chị đấy, nhớ đến sức khỏe ngày càng suy yếu của Thư Ba Ba khiến Mạnh Thính ngẩn người, dòng suy nghĩ của cô có phần chậm chạp, cho đến khi bị Thư Lan đẩy lên sân khấu, trong nháy mắt một luồng ánh sáng chiếu rọi xuống cả người cô, Thư Lan không có gạt cô, vì đôi mắt của cô không chịu được luồng sáng chói lóa mà ánh đèn sân khấu đã được điều chỉnh sang một tông màu dịu nhẹ, trong năm này đôi mắt của Mạnh Thính mới làm xong phẫu thuật giác mạc. Cô đã đeo kính râm hơn 3 năm và luôn luôn chống gậy để đi đường, vừa mới phẫu thuật xong vào tháng trước, vốn dĩ phải để chừng 2 tháng mới có thể tháo kính xuống. Từ lúc cô bước lên sân khấu thì phía dưới bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, chiếc mũ hoa ren trắng che hầu hết khuôn mặt của cô, lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp và tinh tế của chiếc cằm trắng nõn. Cô mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng, bên hông là dây buộc màu đỏ, mái tóc dài xõa tung buông xuống đến phần eo. Bàn chân mang một đôi giày da nhỏ màu đen, cô giống như một nữ thần ánh trăng bước ra từ câu chuyện cổ tích, Mạnh Thính cực mắt lại, cô biết gian nhẫn đang ở phía dưới sân khấu, cô tự nói với bản thân không được hoảng hốt, anh ta còn chưa quen biết cô, bây giờ cô chỉ đang thay thế cho Thư Lan mà thôi, cách đó không xa đặt một chiếc đàn piano, màu sắc đen trắng trên phím đàn tỏa sáng rực rỡ mang theo một chút thanh lịch tao nhã, Mạnh Thính nhìn nó, khoảnh khắc ấy trong lòng có chút dịu dàng. Cô ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên phím đàn, ký ức ấm áp của ngày xưa và khoảnh khắc tiếng đàn piano vang lên, cơ thể cô run rẩy, rốt của cô cũng cảm nhận được cảm giác sống lại lần nữa một cách chân thật. Bên dưới là một khoảng tĩnh lặng, đây là trường cấp 3, đại đa số mọi người đều say chọn nhảy múa hay đánh đàn guitar, nhưng rất ít người lựa chọn biểu diễn dương cầm. Sau một lúc lâu, bên dưới có người nhạy giọng nói, nữ sinh lớp 8 à, xinh đẹp quá. Tuy là bóng dáng mờ ảo, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp mắt, không thể diễn tả thành lời là đẹp ở đâu, cô ấy biểu diễn bài gì thế, có người am hiểu dương cầm đáp, bản Sonata viết cho đàn dương cầm số 14 cung đô thăng thứ của Beethoven, mẹ nó cái tên gì mà dài quá vậy, nó còn được gọi là bản Sonic Ánh Trăng, cô ấy tên là gì, nghe MC giới thiệu, tên là Thư Lan, học ở lớp 8, Thư Lan lặng lẽ quan sát phía sau bức màn che. Vừa vui mừng vừa căm hận, cô ta biết Mạnh Thính rất lợi hại, biết từ khi còn nhỏ rồi, nếu không phải đôi mắt bị tổn thương, chỉ bằng vẻ ngoài xinh đẹp hấp hồn của Mạnh Thính, mấy năm nay danh tiếng đã sớm vang xa khắp trường rồi, tuy nhiên cô ta đang rất vui sướng bởi vì sau buổi trình diễn này, người nổi tiếng chính là cô ta, Mạnh Thính có lợi hại hơn nữa thì sao chứ, vinh dự toàn bộ đều là của cô ta, hơn nữa, Thư Lan nhìn ra phía sau hội trường, phía sau cùng của góc phòng. Thiếu niên tóc bạc ném ra đôi ca cuối cùng trong tay, tiếng đàn piano cũng vang lên sau đó, anh ngước mắt nhìn lên sân khấu, tim thư lan đập nhanh hơn, giang nhẫn, năm nay giang nhẫn để một đầu tóc nhuộm màu khói bạc chói lóa, anh mặc chiếc áo sơ mi và áo khoác ngoài màu đen, áo khoác rộng mở mang theo vài phần ngổ ngược, anh ngồi không có phép tắt trên ghế, nhưng lại ngồi trên tay vịn phía trên, một chân tùy tiện cong lên, chân kia thì gác lên phần đệm mềm mại trên ghế của một nam sinh ngồi bên. Chỗ ngồi của bạn học kia bị dẫm đạp dơ bẩn nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ cứng đờ ngồi im, Hạ Tuấn Minh nhìn lên sân khấu, miệng há lớn, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cô ấy học ở trường chúng ta, anh ta lẩm bẩm trong lòng, không giống à nha, đám người ở trường trung học lợi tài này toàn là lớp con em của mấy kẻ có tiền, một đám có thành tích tồi tệ, chỉ giỏi ăn chơi trắc tán, nhưng cái cảm giác nữ sinh kia mang lại thật không giống xíu nào, nói sao nhỉ? Thuần khiết sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, đem bọn họ trong nháy mắt biến thành những tên côn đồ cắt ké, Phương Đàm cũng lấy làm ngạc nhiên, nhịn không được liếc sang Giang Nhẫn, Giang Nhẫn châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp ở đầu ngón tay, cảm nhận được ánh mắt của Phương Đàm, anh ngậm điếu thuốc vào trong miệng, nhìn ông mày làm cái gì, mày cũng tin vào mấy lời đồn đãi kia, à? Phương Đàm sợ anh tức giận, không tin, bọn họ biết rõ, Giang Nhẫn cực kỳ ghét dạng nữ sinh như vậy. Bởi vì mẹ của anh Nhẫn chán ghét ba anh toàn thân đều toát ra mùi tiền tục tiểu dốt nát, khi nhìn anh Nhẫn và ba của anh ấy mãi mãi cũng như đang nhìn vào những thứ bẩn tiểu loại đàn bà này tâm tư vĩnh viễn đều cao hơn trời, cũng không nghĩ lại một chút, nếu không có tiền chất đống thì làm sao cô ta có được cuộc sống nhàn nhã cơm áo không lo chứ, vị trí của Giang Nhẫn ở khá xa nên không thấy rõ cô gái kia trông như thế nào, nhưng biểu diễn quả thật rất tốt, hai ngón tay của anh để điếu thuốc xuống. Ánh mắt vẫn rơi trên người cô, hàng mi dài của Mạnh Thính khẽ rũ xuống, điều cô nhạy cảm nhất chính là ánh mắt của Giang Nhẫn, lần này cô không ngốc, ngón tay cô ấn xuống, cô phải thay đổi một phím đàn, cố tình phát ra một âm thanh sai, Mạnh Thính đàn thiếu mấy âm trên phím đàn, người xem bên dưới lúc này không còn cảm giác kinh ngạc nữa mà bắt đầu ríu rít ẩm ỉ lên, chính người mười ý, Thư Lan sững sờ một cách khó tin, Mạnh Thính sao lại đàn sai được, tiếng cười nhạo của Giang Nhẫn vang lên. Chỉ có nhiều đây trình mà cũng dám lộ diện để mất mặt, anh dời đi ánh mắt, kêu Hạ Tuấn Minh xào lại bài, Mạnh Thính không muốn làm Thư Ba Ba thất vọng, nhưng cũng không nghĩ sẽ giúp Thư Lan, kiếp trước cũng bởi vì dồn hết công sức vào ngày hôm nay rồi để cho Thư Lan trở thành người có tiếng tâm khắp trường, đến khi chuyện thay mận đổi đào bị phát hiện, sức ảnh hưởng mới có thể lớn đến vậy, biểu diễn xong cô cúi người chào, chịu đựng hai mắt đau đớn mà rời khỏi, Thư Lan nhanh chóng kéo cô đến phòng thay đồ. Sao chị lại đằng sai vậy, Mạnh Thính tìm kính râm đeo lên, chỉ có ánh sáng này mới khiến cô dễ chịu, cô không trả lời Thư Lan, Thư Lan vì gấp gáp chuyện khác nên không thèm để ý, chúng ta mau đổi lại quần áo, hai chị em thay quần áo xong, Thư Lan nhịn xuống căng thẳng trong lòng, dặn dò Mạnh Thính, chị nhớ đi ra từ cửa sau đó, Mạnh Thính nghe đột nhiên giữ chặt cánh tay của cô ta, Thư Lan, em ghét chị lắm đúng không, trong nháy mắt sắc mặt Thư Lan cứng đờ, Hồi lâu mới cười nói, chị ơi, chị nghĩ đi đâu vậy, chị tốt như vậy sao em nỡ ghét chị được, Thư Dương không thích chị nhưng em vô cùng thích chị nha, mạnh tính buông tay cô ta ra, mệt mỏi nhắm mắt lại, nói dối, sống lại lần nữa cô mới hiểu, cặp anh em Long Phượng thai Thư Lăng và Thư Dương này, một người bên ngoài thích cô, nhưng lại hận sao cô không chết đi, một người bên ngoài lạnh nhạt, nhưng lại tình nguyện góp tiền giúp cô điều trị bổng lòng người khó dò. Nhất định phải trả một cái giá thật đắt mới có thể thấu hiểu, chỉ tiếc rằng kiếp trước cô còn chưa kịp trưởng thành đã phải bỏ mạng, nhưng kiếp này sẽ không, trở lại năm lớp 11 này, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu, mạnh thính đưa mắt nhìn Thư Lan nhất váy vội vàng đi ra ngoài, cô biết cô ta muốn đi tìm Giang Nhẫn, kiếp trước vì một câu không tệ đầy hờ hững của Giang Nhẫn làm cho Thư Lan cực kỳ phấn khích, nhưng bây giờ thì sao, Giang Nhẫn sẽ hứng thú với thứ giả mạo như Thư Lan sao? Cô cầm lấy cây gậy chống của mình, đẩy cửa sâu đi ra ngoài, tháng 10, đã vào thu, những chiếc lá vàng rơi vào tầm mắt, nhưng trước mắt cô lại là một mảnh màu xám, tiếng chim hót véo von mang theo vài phần lạnh lẽo của mùa thu, những bông hoa ở hai bên đường dần nở rộ, có vài bông tỏa ra hương thơm nhàn nhạt sau cơn mưa, mặt trời đã ló dạng, mạnh thính nhắm mắt lại, chậm rãi đi về phía trước, ca phẫu thuật rất thành công. Hai tháng nữa là cô đã có thể một lần nữa nhìn thấy bầu trời và ánh nắng rồi, kiếp này mọi thứ vẫn còn kịp, anh nhẫn, nhìn bên kia, Hạ Tuấn Minh muốn nói lại thôi, từ cửa sổ phòng nghỉ nhìn xuống, bầu trời trong xanh như đã được gột rửa, một nữ sinh mặc đồng phục trường thất trung, chống gậy đi về phía cổng trường, giang nhẫn khoác tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn theo ngón tay đăng chỉ của Hạ Tuấn Minh, dừng lại ở bóng lưng gầy yếu của mạnh tính, chương 2, người mù. Bạn học giỏi trường thất trung ơi, bạn thật sự bị mù à, Hạ Tuấn Minh nghi ngờ nói, bị mù, con mặc đồng phục của thất trung, giăng nhẫn nhai kẹo cao su, cô đang lảo đảo tìm đường, nhìn qua có vẻ chật vật đáng thương, dường như cô nữ sinh trường thất trung này không quá quen thuộc với địa hình trong trường bọn họ, dần dần biến mất trong tầm nhìn của họ, hồi lâu sau Hạ Tuấn Minh không nhìn theo nữa, chợt nhớ đến chuyện mờ ám nào đó, cười một tiếng, Anh có nhớ nữ sinh vừa mới biểu diễn dương cầm lúc nãy không? Cô ta nói rất muốn kết bạn với chúng ta, may thích à, thích thì tự mày chơi đùa. Hạ Tuấn Minh nhún vai, người ta là tới tìm anh đó nha anh Nhẫn, anh nói vậy sao mà được? Giang Nhẫn nhớ tới cái nhìn thoáng qua trên sân khấu, thành, đưa cô ta tới, cặp mắt của Thư Lan phát sáng đi đến, khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nhẫn lập tức đỏ mặt, bạn học Giang Nhẫn, trên tay cô ta đang cầm chiếc mũ dạ màu trắng. một khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ hiện ra bộ dáng cũng không tệ lắm giăng nhẫn nhìn thư lan một chút vậy oải lên tiếng thích tôi thư lan không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên tim đập rất nhanh có hơi kích động cô ta cố gắng kiềm chế bản thân duy trì vẻ dịu dàng thanh nhã giăng nhẫn tớ cảm thấy cậu rất ưu tú giăng nhẫn cười ra tiếng vậy cô thử nói xem con mẹ nói tôi có chỗ nào ưu tú thư lan còn chưa kịp trả lời Giang Nhẫn đã châm điếu thuốc, ưu tú ở chỗ hút thuốc đánh nhau, hay là giết người phóng hỏa, hay là nói chuyện hai ngày trước tôi đánh thầy giáo đến nỗi phải nhập viện. Sắc mặt Thư Lan tái mét, tớ tin là có hiểu lầm gì trong chuyện này, cậu không phải người như vậy. Giang Nhẫn gắt chân sang một bên, xem qua báo cáo kiểm tra của tôi chưa, triệu chứng nóng nảy, gắt gỏng là gì có biết không, Thư Lan làm sao biết mấy điều này, cô ta chỉ biết tính khí Giang Nhẫn hơi thất thường chút thôi. không nghĩ đến anh cũng có bệnh nữa sắc mặt cô ta thay đổi liên tục cuối cùng quả quyết nói tớ không để ý gian nhẫn gãy gãy tàn thuốc giọng điệu mỉa mai thiếu tiền đến nông nổi này rồi sao nhưng theo tôi thấy thì cô quá xấu rồi sao không tới trường thất trung kế bên nhìn xem bộ dạng của thẩm vũ tình kia như thế nào không thấy tôi đang giữ cợt cô à cút thẩm vũ tình là hoa khôi bên trường thất trung năm nay học lớp mười nghe đồn bây giờ đang là bạn gái của gian nhẫn Nhưng có rất nhiều người không tin, hơn nữa, cho dù là vậy thì chuyện có mới nới cũ trên đời này còn hiếm gặp nữa hay sao, Thư Lan mang theo một trận nhục nhã bị đuổi ra ngoài, biết tính khí giăng nhẫn bất thường không thể chọc vào nên chỉ có thể ngậm miệng không dám hó hé, trong lòng ngập tràn lửa giận càng thêm oán hận mạnh tính, nếu không phải tại chị ta đàn sai, trong phút chốc Thư Lan nhớ đến câu nói kia, so với cô ta thì thẩm vũ tình xinh đẹp hơn, cô ta ngẩn người. Cô ta biết người có vẻ đẹp có thể sánh ngăn với thẩm vũ tình, Mạnh Kính, đó là một loại vẻ đẹp thuần khiết lay động tận xương tủy, nhưng vì đôi mắt bị thương mà vẻ đẹp ấy bị thu liễm lại đã nhiều năm, từ nhỏ Mạnh Kính đã thu hút sự chú ý của nhiều người, cho đến bây giờ Thư Lan vẫn nhớ như in lần đầu gặp được cô bé Mạnh Kính 10 tuổi, đó chính là một loại cảm giác kinh ngạc khiến cho người ta khó quên, vẻ đẹp không nhiễm chút bụi trần, sinh ra chính là khiến người khác tự ti. Tinh chắc ai ai cũng đều khao khát muốn chạm vào một món quà pha lê quý giá như vậy. Thư Lan cắn răng, một mặt nghĩ thầm, so với Mạnh Thính thì thẩm vũ tình là cái thái gì chứ, mặt khác lại nghĩ, thật là may khi giăng nhẫn trước giờ chưa hề quen biết Mạnh Thính. Mạnh Thính từ trường lợi tài đi ra ngoài, trường thất trung bên cạnh cũng đã tan học, giữa hai ngôi trường có hai điểm liên kết, bên trái là trường công lập thất trung, những học sinh xuất sắc có thành tích cao đều xuất thân tại đây. Bên phải là trường tư nhân cấp cao lợi tài, tình trạng giáo dục ở đây hỗn loạn kinh khủng, nhưng đa số tập trung đều là những kẻ có tiền, nơi đó là thiên đường của một đám ăn chơi trát tán, Hay ngôi trường này từ lúc bắt đầu thành lập đã đối chọi gay gắt, bên thất trung khinh thường lợi tài là những kẻ vô học, dốt nát, thành tích kém cỏi. còn người bên lợi tài thì coi thất trung là mấy kẻ nghèo hèn tự cho mình là thanh cao, mạnh kính nhịn không được ngước mắt nhìn lên màn hình điện tử trong trường của mình. Năm đó màn hình này dùng để thông báo hay tuyên truyền các sự kiện lớn, những dòng chữ màu đỏ nhấp nhô xuất hiện trên màn hình màu đen, bài diễn thuyết của giáo sư Trương Hoành nổi danh của Đại học B, hoan nghênh các bạn học tham gia, địa điểm, đôi mắt cô nhói đau, chớp mắt không được, nhắm mắt cũng không xong, dòng chữ phía sau hiện lên, thời gian hôm nay, 20XX, ngày 11 tháng 10, 19 giờ 3 phút, thứ năm, không phải đang nằm mơ, cô thật sự đã trở lại 5 năm trước. Cuộc đời ngắn ngủi của cô cũng biến chuyển trong một năm này, Mạnh Thính xúc động muốn khóc to một trận, nhưng cuối cùng nhìn sân trường vắng vẻ sau khi tan học, cô nắm chặt quay đeo cặp đi về phía trạm xe buýt, tuyến xe buýt về nhà cô không nhiều, nửa tiếng có một chuyến, Mạnh Thính từ trong người lấy thẻ học sinh của mình ra, đứng trước trạm chờ đợi, cô đợi 10 phút, quan sát thật kỹ mỗi một chiếc xe dừng lại, đây là con đường trở về nhà, kiếp trước có biết bao lần đều muốn về nhà. Kiếp này cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, nhưng xe buýt còn chưa tới thì phía xa truyền đến âm thanh chói tai từ động cơ của chiếc xe đua miền núi. Cô nắm chặt cây gậy, lông mi run rẩy, trong lòng có một dự cảm không lành, xe mô tô bay như tên bắn, xé gió lao tới, hạ tuấn minh huyết sáo, ồ một tiếng, anh nhẫn, nhìn xem nữ sinh bị mù gặp ở trường lúc nãy kìa, ánh mắt giăng nhẫn dưới lớp nón bảo hiểm quét đến, tiếp sau đó, đầu xe rẽ ngang. Dừng ngay trước mặt Mạnh Thính, Mạnh Thính nhịn không được lui về sau một bước, cơn gió thổi tung mái tóc của cô, những sợi tóc bị thổi bay về phía sau vai, phần tóc cắt ngang trước trắng có hơi bừa bộn, Giang Nhẫn dừng hẳn xe lại, đưa tay cởi nón bảo hiểm xuống, Hạ Tuấn Minh và Phương Đàm theo sát phía sau cũng ngừng lại, Mạnh Thính nhớ rõ Giang Nhẫn trong năm này, năm này anh đi bấm lỗ tai, trên đó đeo một viên kim cương đèn, mái tóc ngắn màu bạc của anh phô trương lộ liễu không hề gò bó. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ làm hủy đi hình tượng đó, nhưng diện mạo gian nhẫn rất có khí chất anh hùng, không phải cái loại tiểu thịt tươi mà mấy năm sau này rất được yêu thích, đó là một loại khí chất mang tính ngăn ngược và cứng rắn, anh quả thật là một thiếu niên hư hỏng. Hạ Tuấn Minh nhịn không được mở miệng hỏi cô, bạn học giỏi trường thất trung ơi, bạn thật sự bị mù à, mạnh tính không biết tại sao bọn họ dừng xe ở đây, nghe có người hỏi thì khượng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Giang Nhẫn cúi đầu nhìn cô hồi lâu, ánh mắt lướt qua mái tóc dài của cô, người bên thất trung đến trường bọn này làm gì, Mạnh Thính vừa nghe trong lòng liền căng thẳng, không biết tại sao ở đây mà cũng gặp được anh, cô kiên quyết đờ người ra không nói lời nào, Phương Đàm nhướng mày, còn bị câm nữa à, Mạnh Thính mím môi, bộ dạng yên lặng, khẽ gật đầu một cái, cô gật đầu hai lần nhưng đều không trả lời mấy câu của Giang Nhẫn, anh treo mũ bảo hiểm trước xe, nhếch môi, học sinh giỏi. Lên xe tôi đưa cô về nhà nào, không lấy tiền đâu, phải yêu thương người tàn tật chứ, hạ tuấn minh thiếu chút nữa cười to, con mẹ nó cái gì mà yêu thương người tàn tật, ha ha ha, sao không dịu người ta qua đường luôn đi, phương đàm cũng nhịn cười, mạnh tính nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm so đo với anh, dáng đứng của cô rất thẳng, bây giờ là mùa thu, bên trong cô mặc một chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm đồng phục rộng thùng thình và huy hiệu của trường thất trung. Mặc dù nhìn không ra dáng người của cô, nhưng bên ngoài lại lộ ra phần cổ tinh tế và làn da trắng nõn làm cho người ta có một loại xúc cảm mang tên yếu điệu mềm mại. Giang Nhẫn từ trong túi lấy bật lửa ra chơi đùa, ngọn lửa hiện lên trước mắt, anh quan sát cô, chiếc kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, cô nắm chặt cây gậy cho người mù trong tay, có một chút yếu đuối gầy gò, cô đang khẩn trương, trong túi có cái gì, mau lấy ra, ánh mắt Giang Nhẫn rơi xuống mu bàn tay như ngọc của cô. Cô thật sự rất trắng trẻo, cây gậy màu đen được cô cầm giống như một miếng ngọc bích. mạnh tính không muốn chọc giận anh, chỉ mong anh nhanh chóng đi khỏi, vì vậy cô rất nghe lời mở khóa cặp ra để cho anh nhìn. Nói thật cô cũng đã quên trong đó đựng thứ gì rồi, khóa kéo được mở ra, bên trong là một cuốn sách vật lý, một cuốn sách tiếng Anh, một cái hộp bút, hộp mắt kính, ví tiền lẻ, cuối cùng là một hộp dâu tây nhỏ, mùa này rất khó mua được dâu tây, Đây là thứ mà thư ba ba đã tốn rất nhiều công sức từ phòng thí nghiệm bên kia chọn lựa ra những trái dinh dưỡng trong nhà kính, chỉ thu hoạch được một hộp nhỏ, ông ấy đưa cho Mạnh Thính mang đến trường phòng khi đói bụng thì có thể ăn, nhưng mà năm ấy Mạnh Thính không nỡ ăn nên đã đưa nói cho em gái thư làng, đưa hộp dâu tây đầy, ngón tay Mạnh Thính run run, nghe thấy thì không nhúc nhích, thôi bỏ đi, cũng không phải việc gì lớn, không nên chọc anh ta tức giận, bàn tay trắng nõn của cô đưa hộp dâu tây ra. Đám người Hạ Tuấn Minh vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn khi cướp đoạt đồ của cô, cô từ đầu đến cuối đều không hề tức giận một chút nào, tính tình thật sự tốt đến không tưởng, đó chính là một loại khí chất mà bọn họ không cùng đẳng cấp, đứng xa như vậy làm gì, mau qua đây, không lẽ còn muốn ông đây qua dìu cô, mạnh thính dương mắt lên, có chút không quen nên chấp chớp mắt, nhìn qua vị trí của anh, cô đem hộp dâu đưa đến, gian nhẫn rũ mắt nhìn cô, làn gió tháng 10 trong lành mát mẻ. Khuôn mặt trắng nõn kia bị che khuất hơn phân nửa bởi chiếc kính râm, nhìn qua không rõ ràng. Khi cô tiến lại gần, dường như anh ngửi được hương hoa thoang thoảng, cô đặt chiếc hộp lên trước xe anh, sau đó thối lui rời xa. Một giây sau đó xe buýt đã đến, mạnh tính đeo chắc cặp, không nói một lời nắm chặt chiếc gậy cho người mù rồi lên xe buýt. Bước đi của cô không nhanh không chậm, giống như chưa từng gặp qua bọn họ, cũng không tố cáo hành vi cướp đoạt của bọn họ với người trong xe buýt. Đám người phương đàm nghẹn họng trố mắt nhìn, Hạ Tuấn Minh không nhịn được nhỏ giọng nói, anh nhẫn bắt nạt người ta làm gì chứ, khi dễ một người mù sẽ có cảm giác thành tựu sao, chỉ là một nhỏ câm thôi mà, vừa câm vừa mù, thật tội nghiệp, đến khi xe buýt đã đi xa, Giang nhẫn dùng ngón tay cái giật phăng cái hộp dâu tây trong suốt kia, cũng không quan tâm nó đã được rửa sạch hay chưa mà cầm lên một trái nếm vào trong miệng, vì ngọt ngoài ý muốn, Hạ Tuấn Minh nhìn thấy mà thèm, cũng nhịn không được nói. Anh nhẫn cho em một trái với, giang nhẫn đầu cũng không quay lại, dính liền với hộp dâu tây, sau đó ném phăng cả hộp vào thùng rác, một phát trúng đích, chưa chính, anh nói, thôi bỏ đi, không cho ăn thì thôi vậy. Giang nhẫn chân dài một bước lên xe, nóng bảo hiểm cũng không thèm đợi vào, cô ấy có thể đặt chính xác hộp dâu tây lên xe của mình, mu thật à, hay là giả vờ đây, mạnh tính về nhà, cô lấy chì khóa ra từ ví tiền, tay run run mở cửa. Cô thật sự có thể về nhà rồi, thiếu niên ngồi trên ghế salon trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền quay đầu, trông thấy mạnh thính thì lạnh nhạt quay đi chỗ khác xem tiếp trận bóng, thư ba ba mặc tập về trong phòng bếp nhanh chóng lau tay đi ra, nhẹ nhàng mỉm cười, thính thính về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm tối nào, tiểu lan không về cùng con sao, hôm nay không phải con đi xem nó biểu diễn à, một lần nữa nhìn thấy thư ba ba sau khi ông mất, mạnh thính không nhịn được hai mắt đỏ cả lên. Thư ba ba là cha dưỡng của Mạnh Thính, tên là Thư Chí Đồng, sau khi Mạnh Thính và mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ cô qua đời, đôi mắt của cô bị thương. Thư ba ba một mình nuôi nấng ba đứa con, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến sẽ vứt bỏ Mạnh Thính, ngược lại còn đối xử với cô như con đẻ của mình. Thư ba ba có một cặp anh em sinh đôi không cùng Trứng Thư Lan và Thư Dương, lúc trước Mạnh Thính cảm thấy mình ở trong căn nhà này rất xấu hổ nên cô luôn cố gắng nghe lời hiểu chuyện. Chăm sóc hai đứa em nhỏ hơn mình gần hai tháng. Nhưng bây giờ đây cô vô cùng cảm kích ông trời có thể cho cô cơ hội được làm lại. Có cơ hội được báo đáp công ơn của Thư Ba bà Cô nhất định sẽ không để ông xảy ra chuyện lần nào nữa. Để ông đời này được an hưởng tuổi già. Cô để cặp xuống. Nhớ đến chuyện của Thư Lan thì khẽ nói. Thư Lan nói em ấy sẽ ăn ở bên ngoài. Buổi tối em ấy có tiệc ăn mừng. Trong lòng mạnh tính vô cùng rõ ràng. Vừa mới gặp được gian nhẫn. Nói cách khác. Thư Lan vẫn như cũ thất bại, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Giang Nhẫn đều không thích Thư Lan, xem như vận mệnh cũng thật khéo. Buổi tối trước khi ngủ cô sờ cặp mình, nhìn thấy ảnh chụp trong cực kỳ buồn cười trên thẻ học sinh của mình, vì suy nghĩ cho đôi mắt của cô mà Thư Ba Ba đã chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ của Mạnh Thính tối lại. Tấm hình này chắc là được chụp vào lúc nhập học năm lớp 10, khi đó đôi mắt của Mạnh Thính nhiều lần bị nhiễm trùng, không thể nhìn ánh sáng quá mạnh, vì vậy... Giáo viên đã yêu cầu cô che một tấm vải trắng, sau đó để người ta chỉnh lại ảnh chụp cho cô, những ai đã trải qua đều biết kỹ thuật chụp hình của trường học cực kỳ khủng khiếp. Năm đó BS còn chưa có phát triển mạnh như mấy năm sau này, đôi mắt kia âm u đầy tử khí, màu sắc vừa không phù hợp vừa không hài hòa làm cho chính bản thân mạnh tính cũng phải giật mình, vì là nhìn nó một thời gian dài, từ lớp 10 đến lớp 11. Các bạn học đều cho rằng dù Mạnh Thính có một đôi mắt khỏe mạnh đi chăng nữa thì bộ dạng trên thể học sinh cũng chỉ được như thế này. Mạnh Thính cất tấm hình vào chỗ thích hợp trong cặp, cũng không ghét bỏ nó, chỉ là cô có chút nhớ thầy cô và các bạn học. Chương 3, cô bé cầm, anh nhìn cô đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cô. Ngày hôm sau là thứ sáu Mạnh Thính uống xong sữa bò, thư chỉ đồng theo thường lệ kiểm tra đôi mắt của cô rồi nói. Sau này ba bà chỉ có thể rảnh vào cuối tuần về nấu cơm cho các con thôi, phòng nghiên cứu bận rộn nhiều việc, thính thính với Thư Dương mai mốt có thể ăn cơm ở trường không, Thư Dương dạ một tiếng, Mạnh Thính cũng gật đầu, Thư chỉ đồng lại nói, Thư Dương phải chăm sóc thính, thính thính thật tốt biết chưa, con bé là chị của con, đôi mắt thì bất tiện, mấy chị em con phải đồng lòng, đừng để ai khi dễ chị của con, Thư Dương nói, chị ấy không cần con chăm sóc, cái thằng này. Thư Chí Đồng hơi xấu hổ, sau đó kéo Mạnh Thính qua, có chút xin lỗi nói, Thính Thính, con đừng so đo với nó nha, Mạnh Thính cười nói, không đâu ạ, Thư Dương mạnh miệng vậy thôi chứ mềm lòng lắm ạ, Thư Chí Đồng có chút ngượng ngùng, vậy Thư ba ba làm phiền con thêm một chuyện nữa nha, tối qua Tiểu Lan không có về nhà, con bé nói ngủ ở nhà bạn học, nó lớn rồi, có nhiều chuyện ba không thể quản được nữa, ba chỉ sợ ở trường, ông dừng một lát, Nghĩ đến con gái lại thở dài, ba sợ nó yêu sớm, còn con vừa hiểu chuyện lại ngoan như vậy, con giúp ba giáo dục nó được không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Mạnh Thính vẫn còn để ý đến chuyện kiếp trước Thư Lan bỏ mặt cô đến chết, nếu Thư Lan không buông sợi dây thừng kia ra thì cô đã không chết, húng hồ, cô bất chấp nguy hiểm xuống dưới đó là vì đi tìm em trai mất tích bên trong ngọn núi bị sạt lở. cô không rõ nguyên nhân vì sao Thư Lan buông sợi dây ra. Trong lòng cô luôn tồn tại một cái gai, nhưng khi nhìn người cha trước mặt vì lo lắng cho con cái mình mà hai bên tóc mai dần bạc đi, Mạnh Thính không nói được gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, Mạnh Thính và Thư Dương một trước một sau đến trường học, hai người họ đều học lớp 11 trường thất trung, Mạnh Thính học lớp thứ nhất, Thư Dương học lớp thứ hai, cả hai đều đứng nhất lớp, Mạnh Thính nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu thiếu niên, từ sau khi bị bỏng, chính Thư Dương và Thư Ba Ba đã kiên trì giúp cô chữa bệnh. Hay người họ chưa bao giờ từ bỏ cô, bóng dáng thư dương càng lúc càng xa, khi cậu đã băng qua đường một lúc lâu, cậu quay đầu nhìn Mạnh Thính, dừng bước chân và im lặng đợi cô, Hai người đến trường lúc 7 giờ 45 phút, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình, Mạnh Thính vừa đến, nhiều bạn trong lớp cũng chào đón cô, chào buổi sáng, Mạnh Thính, buổi sáng tốt lành nhé, trong năm này thì Mạnh Thính là ủy viên môn tiếng Anh của lớp, mọi người đều biết hoàn cảnh bất hạnh của cô. Cô và mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ qua đời còn bản thân cô thì bị mù, nhưng chính vì thành tích học tập xuất sắc của cô, vốn dĩ từ trung học cơ sở được tuyển thẳng lên thất trung, kết quả sau nhiều lần kiểm tra của cô đều đứng hạng nhất, ngoại trừ việc phải phẫu thuật mà vắng thi lần đó ra thì cô quả thật là một tấm gương đáng để noi theo, vậy nên khi thấy cô chống gậy mang kính râm đi học, mọi người đều không hề cười nhạo cô, thậm chí ngay từ đầu đã đối xử vô cùng tốt với cô. Ngồi cùng bàn với cô là một nam sinh đeo kính, tính tình rất nhút nhát hay xấu hổ, bình thường không hề giao lưu với các bạn trong lớp, rất siêng năng học hành, nhưng thành tích không hiểu sao không tiến bộ nổi. Nữ sinh bàn trước vẻ mặt hưng phấn quay đầu lại, thính thính đến rồi, mạnh thính con môi cười một tiếng, có chút hoài niệm, giọng nói như làn gió dịu dàng của tháng 3, triệu noãn chanh, triệu noãn chanh mặt cô chỉnh sửa lại đầu tóc bị cơn gió sáng sớm thổi loạn. Quay sang Mạnh Thính nhịn không được hạ thấp giọng nói, Thính Thính cậu nhớ xin học bổng đó nhé, mẫu đơn đã được phát xuống rồi đó, cô biết gia cảnh của Mạnh Thính không được tốt, cực kỳ đau lòng cho cô gái không được yên ổn này, ừ, chủ nhiệm của lớp một là cô giáo tên đường hiểu lệ, cô ấy dạy ngữ văn, trăng đầy trí thức, Mạnh Thính chăm chú lắng nghe những kiến thức quen thuộc này, từ từ ghi chép bài học, tuy rằng cầm bút không quen, nhưng cô cực kỳ nghiêm túc. Nam sinh ngồi cùng bàn với cô là Hồng Huy cũng không nhịn được nhìn qua xem cô viết cái gì, cậu ta rất ham học, thành tích không thể đi lên nhưng cũng không gấp gáp, vừa hay người kế bên đứng hạng nhất, cậu ta luôn không nhịn được mà muốn vụn trộm thỉnh kinh, Mạnh Thính cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, cô để lộ cuốn tập ghi chép ra, khí chất dịu dàng sạch sẽ của cô làm cho Hồng Trí cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng cậu ta nghĩ, chẳng trách sao nhiều người lại nói Mạnh Thính rất tốt. Không những vậy cô còn rất dịu dàng đáng yêu. Sau một tiết học, Mạnh Thính cuối cùng cũng tìm được cảm giác khi còn học ở trường cấp 3. Vì thiếu hụt tiền nông mà những cái bàn học và quạt ở thất trung đã cũ kỹ, ghế ngồi không vững chắc, động một cái liền kêu ken két. Đồ vật duy nhất còn mới trong phòng học chính là chiếc bảng đen dùng ở các lớp học. May là đang vào thu nên không cần dùng quạt nhiều, nhưng những cơ sở vật chất này khiến cho mọi người cảm thấy có một sự chênh lệch rất lớn. Bởi vì ngôi trường cách vách đã sớm gắn máy điều hòa và hệ thống sưởi ấm, người ta thì an tâm thoải mái mà hưởng thụ, bọn họ mùa hè thì chịu nóng, mùa đông thì chịu lạnh, đúng là không phải ai cũng giống ai, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chính là lớn như vậy. Tiết đầu vừa kết thúc, trong trường xảy ra chuyện, bên ngoài hỗn loạn một trận, Mạnh tính ngồi yên trên ghế, một lát sau triệu noãn chanh đi vào, vẻ mặt cô ấy kích động khi hóng được chuyện bát quái. Thẩm vũ tình lớp 14 muốn đến trường kế bên trường mình, đến tiết học cô ta cũng không có mặt trong lớp, cậu đoán xem là vì sao, trong lòng mạnh kính lột bột, vì sao ư, còn sao nữa chứ, đương nhiên là vì gian nhẫn, quả nhiên, Triệu loãng Chanh nói, cô ta là vì một năm sinh học trường bên đó, cậu đừng nhìn thường ngày cô ta bày ra bộ dạng kiêu căng là vì người ta được mệnh danh là hoa khôi đó nha, không thèm để ai lọt vào mắt. Vậy mà bây giờ lại đi giành trai với một nữ sinh bên kia, có buồn cười không chứ? Lưu Tiểu Di ngồi bàn sau cũng nghe thấy, trên vào nói, đó là do lai lịch của nam sinh kia rất lớn, tin tức bên thất trung không nhạy. Đến tháng 9 thì Giang Nhẫn mới nhập học trường lợi tài, ở bên đó tiếng tâm bay xa, nhóm học sinh giỏi bên thất trung ít biết về anh, triệu noãn chanh trợn mắt, cô cũng có chút ít khí thế của một học sinh giỏi, có thể lợi hại bao nhiêu chứ, có thể lên được trời luôn sao? Lưu Tiểu Di nhún vai, đúng là không biết trời cao đất rộng, cậu biết tập đoàn Tuấn Dương không, công ty bất động sản lớn nhất trong nước đấy, đó là công ty nhà anh ta mở, Triệu Noãn Chanh, mẹ nó, Lưu Tiểu Di là người tiên phong trong việc nắm bắt tin tức, không nhịn được nói tiếp, tuần đầu tiên khi nhập học anh ta đã đánh giáo viên trong lớp phải nhập viện, nhưng bây giờ vẫn yên ổn tiếp tục đến trường, dạng người kiểu này thẩm vũ tình coi trọng cũng không có gì kỳ lạ, thuở thiếu thời. đủ phát lối cũng là một loại vốn liếng. Nhiều bạn trong lớp bắt đầu vây quanh lại. sao anh ta đánh giáo viên vậy, lá gan lớn thật. Giáo viên mà cũng dám đánh, có tiền thì có gì gây gớm đâu. Kiêu ngạo như vậy sau này ra đời thì xã hội sẽ dạy cho anh ta thế nào là làm người. Cái này thì có gì đâu, không cần cố gắng gì cả chỉ cần thừa kế tài sản là được rồi. Một đám người cười nói vang dội. Trong âm thanh náo nhiệt đó, mạnh thính đột nhiên đứng lên, triệu ngõn chanh vội vàng nói. Thính thính, cậu đi đâu vậy, Mạnh Thính nhíu chặt chân mày, ban đầu chuyện này không có quan hệ gì đến cô, nhưng cô biết, bây giờ cái cô hoa khôi kia muốn đi tìm người nào, đó chính là em gái của cô, Thư Lan. Cô không muốn quan tâm Thư Lan chút nào, nhưng lời dặn dò của Thư ba ba ban sáng lại vang vọng bên tai, Thư ba ba già rồi, sức khỏe cũng ngày một yếu đi, công việc trong phòng thí nghiệm nếu mà không chú ý cẩn thận, tia phóng xạ ở đấy sẽ tấn công ông. Cả đời của ông chỉ biết lo lắng cho con của mình, có thể nói ông là vì Mạnh Thính nên mới qua đời. Mạnh Thính quay đầu lại trả lời Triệu Noãn Chanh, tớ thấy không khỏe lắm, cậu giúp tớ xin nghỉ với cô giáo nhé. Triệu Noãn Chanh vội vàng gật đầu, Mạnh Thính đi đến cổng trường, chú bảo vệ không cho cô ra ngoài, cô ít khi nói dối. Nhưng mà nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ không ngăn được những chuyện sắp xảy đến, cô chỉ chỉ đôi mắt của mình, chú ơi, mắt của con khó chịu quá. Chú bảo vệ biết cô, cô bé nổi tiếng hiền lành chăm chỉ trong trường, vì vậy mà nhanh chóng cho cô ra ngoài, trường trung học cách vách dễ đi vào hơn nhiều, bảo vệ chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, lúc Mạnh Thính đi đến trước cửa lớp 11-8, bên trong phòng học ồn ào náo nhiệt một trận, thẩm vũ tình không đến một mình, cô ta còn dẫn đám chị em theo, Thư Lan cũng không phải bánh mèo, lúc Mạnh Thính đi vào nghe được cô ta nói, cho dù cô là bạn gái của Giang nhẫn thì sao chứ? ai mà không biết sinh nhật hôm trước của cô anh ấy không có tham dự sau đó cũng chỉ ném cho cô vài tờ tiền thẩm vũ tình tự cao tự đại sức chiến đấu cũng không thua kém anh ấy không quan tâm đến tao thì tao vẫn là bạn gái của anh ấy mày mới có bao lớn mà học người ta cướp bạn trai của người khác mày có giáo dục hay không hả người bên cạnh trầm trồ khen ngợi hiện trường vào chính cấu xé tiểu tam tất cả đều vì một nhân vật làm mưa làm gió gian nhẫn thật sự có trò hay để xem Lúc Mạnh Kính tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người cô, trang phục của cô gái mù này cũng quá bắt mắt rồi, cô đi vòng qua đám người, kiềm chế ý định muốn mắng Thư Lan ngay trong lớp học, Thư Lan nổi giận, chị đến đây làm cái gì, chuyện của tôi, tôi tự lo được, chị về mà đọc sách của chị đi, ánh nhìn chăm chú của người khác làm Thư Lan xấu hổ, giống như họ đang nói, thì ra chị của cậu là một người mù nha, sắc mặt Mạnh Kính bình tĩnh. Thư ba ba buổi sáng có nói qua với chị, ông rất lo cho em, ông ấy không dễ dàng gì nuôi chúng ta khôn lớn, Thư Lan nhíu mày, muốn phản bác, em thắng được Thẩm Vũ Tình thì sao, người khác sẽ nhìn em như thế nào, ngay cả Thẩm Vũ Tình mà Giang Nhẫn còn không thèm để ý, anh ta sẽ để ý em sao, Mạnh Kính nói, chuyện em bảo chị giúp em đánh đàn, bạn bè của em có biết không, em có chắc chắn rằng họ sẽ không nói ra hay không, Thư Lan lúc này mới giật mình. Tối hôm qua cô ta không có về nhà, rất nhiều người nhìn thấy cô ta đi tìm giang nhẫn, chính vì lòng hư vinh quấy rối. Ngày hôm sau quả nhiên có tin đồn nói giang nhẫn thích cô ta, mang cô ta ra ngoài chơi suốt đêm, cô ta cũng không phản bác lại. Vì vậy mà Thẩm Vũ Tình đã tìm đến, Thư Lan do dự nói, bọn họ đương nhiên là không nói, nhưng cuối cùng vẫn có chỗ cố kỵ. Sau đó cô ta quyết định chấm dứt tranh cãi, nhìn Thẩm Vũ Tình nói, chuyện kia chỉ là tin đồn. Tối qua tôi ngủ ở nhà Lâm Mộng, cô ấy có thể làm chứng, Lâm Mộng gật đầu, vậy à, mày cũng không nhìn xem mình có bộ dạng gì, Thẩm Vũ Tình châm chọc một câu, lúc này mới bỏ qua, lúc đi ra ngoài cô ta đặc biệt quan sát Mạnh Thính bên ngoài lớp học một chút, cô gái này cô ta biết, học ở trường Thất Trung, lớp 11 một. đôi mắt bị mù, Mạnh Thính và Thư Lan biết nhau sao, rốt cuộc Thư Lan không có giống như kiếp trước vì lòng hư vinh mà đấu đá với Thẩm Vũ Tình. Sắc mặt Thư Lan khó coi, chị mau đi về đi, chuyện biểu diễn đàn đừng để người khác phát hiện, Mạnh Thính xoay người xuống lầu, biết rồi, mục đích của cô và Thư Lan không giống nhau, nhưng chung Quy đều không muốn để gian nhẫn biết người đánh đàn hôm đó chính là mình. Sân trường vào tháng 10 mát mẻ yên tĩnh, điều kiện bên lợi tài so với thất trung đâu chỉ tốt gấp bội, các phòng học và cơ sở vật chất đều mới tin, bên này cây xanh khỏe mạnh, tươi tốt, còn thất trung so ra thì thê thảm đến cùng cực. Cô đi xuống lầu, xuyên qua con đường nhỏ dự định mau chóng về lớp học, một trái bóng rổ từ sau cây bay tới, suýt chút nữa là đập vào cô, Phương Đàm bên kia châu mày, trúng người rồi à, đám người Giang Nhẫn không nhúc nhích, Hạ Tuấn Minh chạy tới thấy Mạnh Thính thì quay đầu hô to, anh Nhẫn, là bạn học bị mù hôm qua mới gặp, ánh mắt Giang Nhẫn nhìn qua, Mạnh Thính ngẩn người, liền đi khỏi trường học, Giang Nhẫn đón lấy trái bóng trong tay Phương Đàm, tạo thế ném bóng đi. Bóng rơi ngay trước mặt mạnh tính nảy lên thật mạnh, cô dừng bước lại, giang nhẫn đút tay vào trong túi, anh mặc đồng phục chơi bóng có in số 05, người cao chân dài, đi đến chưa đầy 2 phút, anh một bước đạp lên trái bóng, nở nụ cười châm biếm, bạn học, bạn nhìn thấy được rồi à, nếu không thì làm sao biết dừng lại, mù rồi thì sao thấy được nguy hiểm, anh cách cô rất gần, tuy giờ đang là mùa thu. Nhưng anh vì mới vận động nên mái tóc bạc bên trên xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trên lầu vì anh mà ồn ào đến khí thế ngất trời, anh lại không chút nào để ý, mạnh tính nhíu chặt chân mày. Năm nay anh cao 1m87, cao hơn cô đến 27cm, khi anh cúi đầu nhìn cô làm cho cô có cảm giác ngột ngạt lúc anh đưa tay lấy đi kính râm của cô, cô cúng quyết dùng gậy đẩy tay của anh ra, cây gậy cho người mù được làm bằng gỗ rất cứng. Chạm vào xương cốt tạo ra âm thanh làm người ta kinh sợ, mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người, trên mặt Giang Nhẫn không có ý cười, anh nói, ông đây không có quan niệm không đánh nữ sinh, Hạ Tuấn Minh vội vàng giữ chặt Giang Nhẫn, anh Nhẫn, được rồi được rồi mà, cô ấy là người mù đó, chắc là trùng hợp đánh trúng anh thôi, Giang Nhẫn mắt chứng nóng nảy, đây là bệnh tình khó mà kiềm chế được, ai cũng không dám chọc anh, Hạ Tuấn Minh thấy sắc mặt anh không tốt, không dám kéo nữa. Mạnh tính cũng biết, bầu không khí yên tĩnh hồi lâu, mạnh tính có chút sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói, tôi xin lỗi, đôi mắt của tôi không thể nhìn ánh sáng được, âm thanh nhẹ nhàng, giống như cơn gió giang nam vây quấn lấy người ta, mềm mại, lại trong veo, giang nhẫn có hơi thất thần giây lát, chờ đến khi anh hoàng hồn thì cô đã hoảng loạn đi khỏi, bước chân cô hơi loạn toạn, chắc là nghĩ anh sẽ đánh cô, mùa thu của tháng 10. Bộ đồng phục phối hai màu xanh trắng tôn lên bóng dáng mảnh mai tinh tế của cô, Hạ Tuấn Minh ngơ ngác nói, thì ra không phải người cầm, giọng nói thật dễ nghe, ngọt liệm từ bên trong, không quá yếu điệu nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ, giăng nhẫn cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, trên đó đỏ ửng một mảng, bà nó, cây gậy chết tiệt kia đánh vào cũng thật đau quá, Phương Đàm sâu một lúc lâu mới đến hỏi, anh nhẫn, anh chạm vào kính râm của người ta làm gì? Anh ta không nghe Giang Nhẫn nói mạnh tính không bị mù, chỉ dựa vào suy nghĩ của chính mình mà nói, cô ta bị mù, lỡ như lúc tháo kính xuống nhìn thấy hai tròng mắt trống rỗng không có con mắt thì anh định làm gì, anh ta nói xong liền lấy hai tay chọc vào mắt mình, mẹ nó, đáng sợ quá, đôi mắt muốn cây xè luôn rồi, Giang Nhẫn không nói chuyện, anh nhìn cô đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cô. Nếu không phải bị câm thì vì sao lúc trước cô không chịu nói chuyện với anh, đây là coi rẻ trường học của bọn họ sao, anh hung hăng lâu mu bàn tay mình, bà nó, chẳng cái gì mà chảnh, giống y hệt bà mẹ của anh, nhưng ít ra bà ta còn có chút vốn liếng, còn cô ta là thá gì chứ, mắt thì bị mù, còn không biết tự lượng sức mình, tự cho mình là thanh cao, chương 4, đừng khóc, đừng khóc chứ, cũng đâu có hung dữ gì với cô đâu, trước khi tan học vào buổi chiều. Triệu Noãn Chanh sắp xếp lại các mẫu đơn, Triệu Noãn Chanh là ủy viên hoạt động trong lớp, nếu trường học có tổ chức các sự kiện hay hoạt động nào thì đều do cô ấy tiến hành tổ chức cho các bạn học tham gia. Tờ rơi tuyên truyền của cô ấy đang để trên bàn, cuộc thi Olympic tiểu học và trung học toàn quốc chính thức bước vào giai đoạn khởi đầu, hoan nghênh tất cả các bạn học sinh tham dự. Mục đáng chú ý nhất trên tờ rơi màu đỏ chót là một dòng chữ màu đen ngay chính giữa với nội dung, tiền thưởng cho người đạt hạng nhất là 8.000 vạn. 8.000 vạn, mạnh tính có chút ngẩn ra, những năm này thì 8.000 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ, tiền lượng hàng tháng của Thư Chí Đồng ở viện nghiên cứu cũng đã được 6.000 vạn, học bổng mà cô giành được cũng lên đến 5.000, hoàn cảnh trong nhà kỳ thật rất khó khăn, vì tiền phẫu thuật cho đôi mắt của cô mà Thư Ba Ba phải hối hả ngược xuôi, vay tiền từ thân thích khắp nơi, vào mỗi cuối tuần đều có họ hàng thân thích thúc giục Thư Ba Ba chuyển khoản trả tiền, Thư Chí Đồng chỉ có thể cười xoa dịu. Vừa xin lỗi vừa hứa hẹn, lúc này những người đó mới thôi không hối thúc nữa, sau này vì không thể kéo dài hơn nữa, Mạnh Thính còn xảy ra chuyện bị hủy khuôn mặt, thư ba ba đành phải làm công việc nguy hiểm nhất liên quan đến phóng xạ, triệu Noãn chanh không chú ý Mạnh Thính lơ đảng, vừa thu dọn cặp sách vừa thuyết giảng chuyện bắt quái cho cô, lần trước sinh nhật của Thẩm Vũ Tình, nghe đồn là gian nhẫn không có tham dự. Sau đó không biết thế nào mà cô ta nói rằng vào buổi tối cuối tuần Giang Nhẫn đã mời tất cả bạn học trong lớp đến vui chơi ở Tiểu Cảng Thành, thính thính, cậu biết Tiểu Cảng Thành là nơi nào không, mạnh thính lắc đầu, cặp mắt của Triệu Noãn Chanh phát sáng, tớ cũng chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe nói chi phí một đêm ở đó lên đến mấy vạn tiền, cô ấy hưng phấn đi qua đi lại chép chép miệng, ai cũng nghĩ là thẩm vũ tình khoe khoang, nhưng Giang Nhẫn thực sự có rất nhiều tiền nha, còn rất hào phóng nữa. Hai, ai kêu thẩm vũ tình người ta xinh đẹp như vậy chứ, chúng ta làm gì có cơ hội nữa, mạnh thính cực mắt, đưa tay cầm lấy tờ đơn rồi nghiêm túc viết tên mình lên đó, cô hiểu rõ trên đời này rất không công bằng, có người chỉ cần vung tay đã tiêu tiền như nước, có người vì cuộc sống mà phải mưu sinh khắp nơi, thính thính, cậu muốn đăng ký tham gia thi Olympic toán à, ừ, cậu đã học qua hết rồi à, khi còn nhỏ tớ có học qua một chút, bây giờ còn thời gian hai tuần. Chỉ cần tớ luyện tập nhiều một chút thì có thể thử, Triệu Noãn Chanh không khỏi cảm thấy mạnh tính thật lợi hại, trong lòng mạnh tính thở dài, dù gì phần thưởng đến 8.000 vạn lận, không được cũng phải được, cô không muốn thư ba ba làm việc chung với phóng xạ, hơn nữa quan trọng nhất chính là không được lâm vào vết xe đổ bị hủy khuôn mặt trước kia, sau đó phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền, nhưng bây giờ cô chỉ mới 17 tuổi, còn đang học lớp 11. Hư ba ba chắc chắn không muốn làm chậm trễ việc học hành của cô, nhưng nếu cô tham gia thi đấu thì sẽ không giống. Mạnh Thính ngẩn người, cô nhìn vào tờ đơn tuyên truyền các cuộc thi của Olympic, đột nhiên cô đã biết làm thế nào để kiếm được tiền. Cô hỏi Triệu Noãn Chanh, ngoại trừ tuyên truyền cuộc thi Olympic toán ra thì còn cuộc thi nào nữa không? Có nha, còn có cuộc thi hùng biện tiếng Anh, nhưng cuộc thi đó sẽ tổ chức vào mùa hè. Mạnh Thính có hơi thất vọng, Triệu Noãn Chanh nghĩ nghĩ. Nhưng mà tớ nghe nói trường cách vách, chúng ta có rất nhiều hạng mục giống như thế này, nào là ca hát khiêu vũ đánh đàn. Trường của bọn họ rất chú trọng người có tài nghệ, nhưng thính thính à, triệu noãn chanh nhìn cô, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới nói, thôi, không có gì. Đôi mắt của kính thính bị thương, sao có thể tham gia các cuộc thi như khiêu vũ hay biểu diễn dương cầm được. Hôm nay đến lượt triệu noãn chanh trực nhật, ở trường thất trung thì trực nhật không có gì phức tạp. Sau khi tan học chỉ cần lau sạch bảng đen, đóng cửa sổ cẩn thận là được, Mạnh Thính cùng Triệu Noãn Chanh hỗ trợ lẫn nhau, lúc hai người đóng cửa sổ lại thì phát hiện thôi xong rồi, từng trận sấm sét vang lên, cơn mưa đột nhiên đổ ào ào không báo trước, Triệu Noãn Chanh mắng thầm một tiếng, Thính Thính, cậu có mang dù không, Mạnh Thính không mang theo, Triệu Noãn Chanh cũng không màng. mấy năm này Thất Trung không có trang bị sẵn ô dù cho học sinh, Mạnh Thính vì chờ Triệu Noãn Chanh nên ở lại. Thư Dương đã sớm về rồi, hai cô gái đi lên tầng 1, nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài, có chút phiền muộn, trường của bọn họ không cho phép mang điện thoại theo, trong năm này mạnh tính vốn dĩ cũng chẳng có chiếc điện thoại nào, cô nhìn đồng hồ điện tử, 18 giờ 32 phút, thư ba ba tan tầm lúc 9 giờ tối, triệu noãn chanh cũng lo lắng bất an, ba tớ tan làm chắc sẽ đi đón tớ, vừa dứt lời, bên ngoài cổng trường học có mấy chiếc xe thể thao chạy vào. Chiếc xe thể thao màu trắng bạc nhìn rất ngầu và bắt mắt rẽ ngoặt một đường, dừng lại ở khu dạy học của bọn cô, cầm đầu là một chiếc siêu xe, khi cửa sổ xe hạ xuống, Mạnh Thính nhìn thấy khuôn mặt của Giang Nhẫn, cánh tay anh khoác trên vô lăng, nhìn về phía Mạnh Thính, Mạnh Thính cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của anh, Triệu Ngoãn Chanh vội vàng kéo Mạnh Tính lui về phía sau, trong lòng nghĩ thầm chú bảo vệ đi đâu rồi, sao lại để đám cấp cao này lái xe vào trường, không bao lâu sau. Trên lầu truyền đến những tiếng cười vui vẻ, thẩm vũ tình cùng mấy nữ sinh đi xuống, chiếc xe thể thao với giá trị không nhỏ kia làm cặp mắt của mấy cô gái ở đây đều phát sáng, tất cả đều đối rít thi nhau lấy lòng, chào Giang Thiếu, Hà Thiếu, hạ Tuấn Minh nhớ mày, các mỹ nữ lên xe đi, đừng để bị ướt, mấy cô gái chi nhau cùng lên xe, thẩm vũ tình ngồi trên xe của Giang Nhẫn, chân Giang Nhẫn đặt trên bộ ly hợp. Đôi mắt đen nhánh đột nhiên nhìn về một góc yên tĩnh mà cô gái kia đang tránh mưa, cô kìa, anh cũng không biết gọi cô là gì, lên xe, đưa cô đến trạm xe buýt, Mạnh Thính ngước mắt lên, tạm thời cô chưa thích ứng được với đôi mắt này, nhìn nhiều sẽ bị đau, nhưng bây giờ trời đang âm u ẩm đạm, cô không cần phải nhắm mắt lại, Mạnh Thính lắc đầu, cảm ơn anh, tôi không cần đâu, lên xe, đừng để tôi nói lần thứ ba, giọng điệu của anh dường như sắp hết kiên nhẫn. Mạnh Thính hé miệng, không ngờ thẩm vũ tình thò đầu ra, cậu là học sinh lớp 11 một có đôi mắt không tốt phải không, lên xe đi, tuy giọng điệu cô ta vui vẻ nhưng trong mắt lại không như vậy, Hạ Tuấn Minh ở phía sau cũng sợ ngây người, anh nhẫn từ khi nào có lòng tốt như vậy, thật sự là thương yêu người tàn tật ư, Mạnh Thính hiểu tính tình gian nhẫn, càng đối đầu với anh thì anh càng dữ dội quyết liệt hơn, nếu cô không lên xe, chân anh sẽ nhất quyết không buông lỏng bàn đạp ly hợp. Năm nay Giang Nhẫn 18 tuổi, anh là học sinh Lưu Bang, lớn hơn một tuổi so với các bạn đồng trang lứa, sớm đã có bằng lái xe, tất cả mọi người đều nhìn bọn cô, Mạnh Thính và Triệu Noãn Chanh không còn cách nào khác đành phải lên xe của Giang Nhẫn. Triệu Noãn Chanh ngày thường nói rất nhiều nhưng giờ lại túng quẩn như một chú chim nhỏ, trong xe rất yên tĩnh, Thẩm Vũ Tình cũng biết chứng nóng nảy của Giang Nhẫn, dĩ nhiên sẽ không tự cho mình là thông minh mà đi treo chọc anh, Giang Nhẫn lái xe. Một lúc lâu sau bỗng truyền đến một giọng nói mềm mại ngọt liệm ở ghế sau, cho tôi xuống ở trạm phía trước, giọng nói ấy như được pha trộn với mật ong và đường, lại giống như dòng nước êm đềm ở phía nam cổ trấn đã từng đi qua khi còn thơ bé, có điều thái độ có phần lạnh nhạt xa cách, giang nhẫn nắm chặt tay lái, đột nhiên cười một tiếng, quả đúng là không bị mù, anh vừa nói vừa đặt mạnh chân ga, trạm xe buýt trước mắt bọn cô từ từ khuất dần, mạnh thính lúc này có chút lúng cuốn. Cô nắm chặt cây gậy, có hơi lo lắng, cô không có chọc gì anh ta, vì sao anh ta tỏ thái độ chán ghét như vậy, mạnh tính nhìn bên Triệu Noãn Chanh, Triệu Noãn Chanh cũng không dám hó hé tiếng nào, gì chứ chứng nóng nảy thật sự đáng sợ lắm nha. Nếu mà điên lên, đoàn người dừng xe ở tiểu cảng thành, bên ngoài từng tiếng mưa rơi lột bột, đảo mắt nhìn qua cả đường phố đều ẩm ướt, màn đêm buông xuống, những ánh đèn nê ông lấp lánh rực rỡ. Ánh đèn màu tím chói mắt nhấp nháy ba chữ to lớn bên trên tiểu cản thành, mạnh tính xuống xe đứng trước cổng, tiểu cảnh thành cách nhà cô rất xa, tiền trong túi cô không đủ để trả tiền đón xe về nhà, giang nhẫn xoay xoay móc chìa khóa trên ngón trỏ, bạn học giỏi, vào đây chơi, anh gọi bọn cô vào chơi nhưng giọng điệu kia không cho phép cự tuyệt, mấy anh chàng bảo vệ đẹp trai trước cổng đều biết giang nhẫn, cuối người hô gian thiếu, khóe môi giang nhẫn hiện lên ý cười lạnh nhạt. Tay anh đến bây giờ vẫn còn đau, không phải cô ta xem thường bọn anh à, vậy thì bây giờ cùng nhau chơi đùa một trận đi, Mạnh Thính biết anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ có thể cùng đi vào với Triệu Noãn Chanh, Thẩm Vũ Tình cực kỳ nghi ngờ quan sát Mạnh Thính, một nữ sinh sau lưng ghé vào tai nói nhỏ với cô ta, Vũ Tình cậu đừng lo, tớ hỏi Hạ Tuấn Minh rồi, cậu ta nói con nhỏ mù kia đánh gian nhẫn, hơn nữa, bộ dạng nhỏ mù đó xấu xí như vậy. Giang Nhẫn dĩ nhiên sẽ không để ý đến cô ta đâu, sắc mặt thẩm Vũ tình lúc này mới tốt lên một chút, so với gió thu lạnh lẽo bên ngoài, trong tiểu Cảnh thành ấm áp hơn nhiều, mạnh kính chưa từng đến mấy chỗ như thế này. Trong ký ức của cô, cùng Giang Nhẫn chạm mặt nhiều lần là từ sau khi đôi mắt cô đã khỏi, anh luôn luôn đuổi theo cô, không bao giờ để tâm việc bị cô cử tuyệt, kiếp trước Giang Nhẫn vì để cô vui, không bao giờ cương quyết ép buộc cô đến tiểu cản thành. Ánh đèn được điều chỉnh tông màu ấm áp, ghế sofa mềm mại xa xỉ, trên mặt bàn đặt mấy cái điều khiển chơi game, một căn phòng có micro, rượu vang đỏ, bàn bia, đầy đủ tiện nghi, trên chiếc bàn lớn còn có đồ ăn và bánh ngọt, đám người kia trước hết là ăn một bữa cơm, anh Nhẫn, làm một ly nào, Giang Nhẫn và anh ta cũng ly, trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, chỉ riêng Mạnh Thính và Triệu Ngoãn Chanh là ở ngoài cuộc. Giang Nhẫn nhìn về hướng Mạnh Thính. Cái miệng nhỏ của cô đang nhai cơm, mặc dù nhìn ra cô không được tự nhiên, nhưng tư thế ngồi của cô rất nghiêm chỉnh. Trên bàn ăn đại đa số bọn con gái đều ăn chút xíu rồi nói mình no lắm rồi, mạnh tính im lặng. Lúc bọn họ uống rượu thì ăn được một bát cơm, sau đó đặt đũa xuống, không nói tiếng nào. Trên người cô có một loại khí chất khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng khiến cho kẻ khác tìm cách phá hủy. dân nhẫn dẫn đầu cong cong môi, chơi một trò đi, thua thì phải phạt. Anh đã lên tiếng, mọi người đều xuống vào tán thành, trò chơi rất đơn giản, là trò đếm số, ai đến lượt mà liên quan đến số 7 hay bội số của 7 thì phải vỗ tay, trò này chơi phải nhanh, Giang Nhẫn đưa mắt nhìn mạnh kính, tính toán thật kỹ vị trí của cô, sau đó hô số 16, năm sinh bên cạnh lập tức vỗ tay một cái, đến lượt mạnh kính, chắc là cô số 21, nhưng cô không biết bản thân cũng phải tham dự vào trò chơi này, Giang Nhẫn châm điếu thuốc. Dựa lưng vào điểm tựa bên trên, học sinh giỏi, cô bị phạt, bên cạnh có một cái rương lớn, mạnh thính nhỏ giọng nói, tôi không biết mình cũng phải tham gia, cô ngập ngừng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhẹ nhàng vỗ tay, cái này có tính không, xung quanh lập tức yên lặng, ngay sau đó Hạ Tuấn Minh cười như điên, cười chết tôi mất, má ơi, thật mẹ nó, đã trễ vài phút rồi mà còn ngơ ngác đi vỗ tay, đám người thẩm vũ tình cũng cười không dứt. Phương đàm nhìn về phía gian nhẫn, khói thuốc mông lung vây lấy, đáy mắt anh cũng thấp thoáng ý cười, không được, mau đi bút thăm nhận hình phạt, cô không chơi nổi nữa đâu, gương mặt mạnh thính đỏ bừng lên, cô biết mình vỗ tay chậm nửa nhịp buồn cười biết bao nhiêu, cô cũng nhìn ra gian nhẫn đang đùa giỡn với mình, không có ý định buông thà, cô do dự, cuối cùng dưới tiếng ồn ào ầm ĩ của mọi người rút ra một tờ thăm bên trong, mạnh thính thấy rõ dòng chữ phía trên, sửng sốt hồi lâu. Nữ sinh bên cạnh cướp lấy rồi đọc lên, cùng với một người khác phái nào đó ở đây đối diện với nhau trong 10 giây đồng hồ, tất cả mọi người ở đây đều thấy phấn khích, Mạnh Thính là người mù đó nha, loại trò chơi mờ ám kiểu này, chơi cùng với ai cũng thấy khủng bố, Hạ Tuấn Minh thấy Mạnh Thính không biết đang nhìn phía nào, bà nó, mẹ nó, cô đừng có tới đây, mọi người cười đến bỏ vai run rẩy đôi mắt triệu noãn chanh đỏ lên, nhìn ra được mình và Thính Thính đang bị sỉ nhục. Cô ấy cắn răng, các người đừng khinh người quá đáng, giang nhẫn nhẹ nhàng liếc nhìn, triệu đoạn chanh lập tức bị đọa đến im miệng, cánh tay giang nhẫn khoác trên ghế salon, chân tùy tiện nhất lên, dối đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thuốc, lại đây nào bạn học, bọn họ đều sợ cô, chỉ còn lại mình tôi thôi, mạnh tính không biết ai đẩy cô một cái, cô quay đầu nhìn thấy mấy nữ sinh kia đều đang che miệng cười, chỉ có thẩm vũ tình là sắc mặt khó coi. Mạnh Thính biết nếu hôm nay không thể làm Giang Nhẫn buông tha cô thì cô đừng mong được về đến nhà. Cô chậm rãi đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, Giang Nhẫn lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát kia, giống như cây dành dành sau cơn mưa thuần khiết trang nhã. Cô có chút thấp thỏm bất an, giọng nói xuyên qua những âm thanh ồn ào đằng kia, trở nên dịu dàng mềm mại, mắt tôi không khỏe, tôi có thể không tháo kính xuống được không, anh như ma xôi quỷ khiến nói một chữ được. Sau đó anh đối diện với một đôi mắt đen lấy nhưng tràn đầy mông lung hời hợt, trong kính của cô cách anh rất gần, có thể thấy được hình dạng đôi mắt của cô, làm sao để hình dung được cảm xúc ngay khoảnh khắc này đây. Tự như sắc xanh thăm thẳm của những dãy núi ẩn hiện dưới làn mây khói sau cơn mưa, chỉ mới ngắm nhìn thôi đã thấy được vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo của nó. 10 giây nhìn chính diện đối với mảnh kính thật sự là một chuyện khó khăn, vì đối diện với ánh đèn, đôi mắt cô ẩn những đau đớn, dâng lên một tầng nước mắt. Đợi khi kết thúc 10 giây đồng hồ, mạnh tính gian nan dời mắt, Triệu Ngoãn Chanh rất nhanh đã khóc lên, Hạ Tuấn Minh ở gần đó dĩ nhiên cũng biết bây giờ không thể kích thích hai cô nữ sinh trường thất trung này nữa, nhỏ giọng hỏi Giang Nhẫn, anh Nhẫn, cảm giác thế nào, có đáng sợ lắm không, Giang Nhẫn đột nhiên có chút bực bội, đẩy anh ta ra, cốt xa một chút, anh đứng dậy, rảo bước đi qua, đứng lên, tôi đưa cô về nhà, mẹ nó, đừng khóc chứ. cũng đâu có hung dữ gì với cô đâu ghét anh dễ sợ chương năm sẽ không yêu sớm cô thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm à thật ra mạnh thính không có khóc nhưng khi đó mắt của cô rất đau theo lý mà nói đương nhiên sẽ bị chảy nước mắt giăng nhẫn đồng ý tha cho bọn cô quả thực khiến mạnh thính thở phào nhẹ nhõm phương đàm thấy tình huống có phần không ổn lắm nhìn thấy triệu loãng chanh nức nở nghẹn ngào cũng cảm thấy bọn họ đồ giỡn thực sự quá đáng rồi vì vậy vội vàng dành trước nói Để tôi với anh Nhẫn lái xe đưa hai cô về, để Triệu Noãn Chanh ngồi xe anh ta vậy, bây giờ Triệu Noãn Chanh vô cùng sợ đám người này nên sống chết không chịu nhúc nhích, Mạnh Thính đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy, cô ấy mới không yên tâm đứng lên, dù gì đường về nhà cô ấy và Mạnh Thính không cùng hướng với nhau, Giang Nhẫn lấy chìa khóa xe bên trong áo khoác, anh chỉnh trăng lại quần áo tử tế rồi nói với Mạnh Thính, đi thôi, Mạnh Thính theo sau lưng anh ra ngoài. cơn gió đêm hòa lẫn một chút khí sắc của mùa thu từ gian phòng ấm áp đi ra một luồng khí lạnh tràn vào làm cho người ta run rẩy người kia chân dài lại cao lớn như thế nên bước chân càng thêm dài mảnh kính sau lưng anh khập khiễng bước đi không nói tiếng nào bên trong tiểu cảnh thành thẩm vũ tình trợn mắt nhìn suốt tối nay gian nhẫn không thèm nhìn cô ta chút nào hết giữa bọn họ ngay đến quan hệ bạn bè cũng không phải bởi vì cô ta theo đuổi gian nhẫn nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tỏ chút thái độ nào mấy nữ sinh cùng lớp huyết cùi chỏ vào người cô ta lúc này thẩm vũ tình mới hoàn hồn cô ta không kịp mặc áo khoác mài chạy nhanh ra ngoài màn đêm tĩnh mịch khi thẩm vũ tình chạy ra ngoài đúng lúc trông thấy gian nhẫn đang cúi đầu nhìn mạnh tính, mạnh tính cẩn thận dè dặt mỗi một bước đi đều dò xét gian nhẫn nhìn cô chăm chú Thẩm Vũ tình đoán không ra Giang Nhẫn nhìn Mạnh Thính bằng ánh mắt như thế nào nhưng sâu trong đáy lòng cô ta bất chợt sinh ra một loại nguy cơ không thể nói thành lời. Bước chân của cô ta dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với Mạnh Thính với đôi mắt bất tiện. Thẩm Vũ tình ra đến cửa bên hôn, chạy đến cạnh Giang Nhẫn, đưa tay ôm lấy eo của anh. Giang Nhẫn, anh nhanh quay về nhà, bầu không khí chợt yên tĩnh trong chốc lát. Theo bản năng Giang Nhẫn không nhìn cô ta, mà nhìn về phía Mạnh Thính, bước chân Mạnh Thính dừng lại. Ánh đèn ấm áp ở tiểu cảng thành khiến cô nhìn qua dịu dàng lạ thường, cô nắm chặt cây gậy, lặng lẽ quay sang hướng khác, ánh đèn chiếu rọi lên hai má cô, anh mới biết thì ra làn da của cô rất trắng, Mạnh Thính có hơi xấu hổ, cô bất an quay sang nhìn về phía bức tường đại dương trong tiểu cảng thành, nơi đó nuôi rất nhiều cá vàng, hồi đó cô chỉ nghe từ miệng người khác chuyện giữa Giang Nhẫn và Thẩm Vũ Tình, khi đó bọn họ đã chia tay, Giang Nhẫn đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra, hướng Mạnh Thính nói. Lên xe thôi, sắc mặt thẩm vũ tình trắng bệt, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng, lén lút liếc nhìn Mạnh Thính, lúc sau mới quay vào, Mạnh Thính ngồi vào xe của gian Nhẫn, bây giờ mới hơn 8 giờ tối, xe buýt vẫn còn hoạt động, gian Nhẫn để cô ngồi ở ghế lái phụ, Mạnh Thính đã thắt xong dây an toàn, khi cô ở cùng một chỗ với anh thì luôn có cảm giác không an toàn, bàn tay nắm chặt cây gậy, gian Nhẫn hỏi cô, địa chỉ nhà cô, Mạnh Thính cứng đờ. Sau đó chớp mắt một cái, cô không muốn dính líu một chút gì với Giang Nhẫn hết, anh cứ tùy tiện tìm một trạm xe buýt rồi cho tôi xuống là được, cảm ơn, Giang Nhẫn cười châm biếm, học sinh giỏi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi à, Mạnh Thính vội vàng lắc đầu, bị anh nhìn ra suy nghĩ trong lòng nên hai bên tai cô đều đỏ lên, cô tưởng tôi không biết gì hết à, Giang Nhẫn tìm đại một trạm xe buýt, xuống đi, Mạnh Thính ngoan ngoãn xuống xe. Tuy rằng suy nghĩ của cô rất linh hoạt nhưng không đoán ra được sau anh lại mất hướng như vậy, cô có hơi sợ anh nên không dám nói câu nào, mưa vẫn chưa tạnh, Giang nhẫn ngồi yên trong xe nhìn cô, năm đó trạm xe buýt ở thành phố hát không được tu sửa lại, phía trên đỉnh đầu có mấy nhánh cây, từng giọt nước mưa xuyên qua khe hở của những tán lá mà rơi xuống, dừng ở trên người cô, cô biết anh còn chưa đi khỏi, bất an đứng đó, nhưng không hề có một chút xíu nào tức giận hay oán trách. Thật là ngoan nha, đột nhiên Giang Nhẫn bước xuống xe, anh kéo khóa rồi cởi áo khoác ra, vài bước đi tới phủ nói lên người cô, cô từ trong chiếc áo khoác màu đen ngẩng đầu lên, thực sự sợ hãi, tay cầm gậy muốn đánh anh, anh làm gì vậy, Giang Nhẫn cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, anh nắm chặt cây gậy của cô, nhịn không được cười lên, cô thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm à, lại muốn tiếp tục dùng thứ đồ chơi này đánh tôi lần nữa sao, có tin tôi đánh cô một trận không? Mạnh Thính cúi đầu, không dám nói tiếp nữa, anh cao hơn cô gần 30cm lận đó, từ trên cao nhìn xuống, thấy được hàng mi của cô, giống như cánh bướm còn động lại hơi nước, nhẹ nhàng run rẩy. hàng mi vừa dài vừa cong vút, bỗng nhiên Giang Nhẫn muốn nhìn qua đôi mắt của cô một chút, anh mỉm cười, này học sinh giỏi, cô tên gì, Mạnh Thính không đáp, cô ước gì vĩnh viễn không quen biết Giang Nhẫn, Giang Nhẫn rút ra thẻ học sinh gắn sợi dây màu xanh từ trong túi cô. Mạnh thính phản ứng chậm chạp, đến khi cô hoàng hồn thì xe buýt đã tới, chiếc áo khoác kia bao trùm lấy đầu cô, thoang thoảng mùi thuốc lá, lên xe đi, mạnh thính có hơi do dự, rốt cuộc vẫn trả lại áo khoác cho anh rồi lên xe, nhưng còn thẻ học sinh của cô thì, bắt tài hô một tiếng, ngồi xuống đi bạn học nhỏ, mạnh thính đành phải ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, đến khi xe buýt khuất dần, quả đầu màu bạc của giăng nhẫn đã bị nước mưa làm ướt. Anh cúi đầu nhìn chiếc thẻ học sinh trong tay mình, tên của cô ấy là Mạnh kính Lúc Giang Nhẫn quay lại, mấy người trong phòng đang hát hò, thấy anh bước vào, tất cả mọi người đều quay sang Thẩm Vũ Tình. Thẩm Vũ Tình đi qua ngồi bên cạnh anh, giúp anh châm điếu thuốc. Cô ta biết Giang Nhẫn không thích hát, vì vậy dịu dàng hỏi anh, làm một bàn bia không? Giang Nhẫn câu chặt mày, chịu không nổi mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít vài hơi. quyết định chơi game cùng với hạ tuấn minh cảm giác tiếp xúc với tay cầm và màn hình điện tử vô cùng tuyệt vời trên màn hình từ tiếng anh kinh nhấp nháy liên tục thẩm vũ tình giúp anh cầm áo khoác một chiếc thẻ học sinh trong túi chợt rơi ra thẩm vũ tình cúi người nhặt lên cô ta nhận ra đây là thẻ học sinh ở trường thất trung đưa tay lật thẻ qua trên đó hiện ra khuôn mặt của một cô gái một nửa khuôn mặt tinh xảo không hề phù hợp với đôi mắt quái dị kia nói tóm lại không thể gọi là đẹp mắt Trên đó đầy chữ, lớp 11 một Mạnh Kính, trong túi của giang nhẫn tại sao lại có thể học sinh của Mạnh Kính, Thẩm Vũ Tình cắn môi, làm bộ lơ đảng đưa tấm thẻ sang cho Hạ Tuấn Minh nhìn, tôi mới nhặt được thứ này, vốn Hạ Tuấn Minh đang mải mê chơi game, mới liếc qua suýt chút nữa thì phun ra, đây là con nhỏ bị mù ở trường các cô hả, Thẩm Vũ Tình gật đầu, Hạ Tuấn Minh, ha ha ha ha mẹ nó cười chết tôi rồi, cái con mắt này, xấu kinh động trời nha. Nghe tiếng cười của anh ta, đám trai gái nhao nhao vây quanh lại, một đám người lập tức cười to một trận, vài nam sinh lần lượt truyền tấm hình cho nhau xem, có con mắt chi bằng không có còn hơn nha, không thuận mắt tí nào, dẹp đi, đám người họ đang cười ầm ĩ. tên con trai đang cầm tấm thẻ đột nhiên trên mặt bị đấm một cú, thẻ học sinh bị ai đó giành lại, tên đó che mặt, anh, anh Nhẫn, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. mái tóc màu bạc của Giang Nhẫn dưới ánh đèn mang theo sắc khí lạnh băng, đôi mắt anh tối sầm, không nói một lời tiếp tục cho tên kia một quyền, nam sinh kia không có khả năng chống trả, ngã lăn trên mặt đất, hạ tuấn minh hoảng hốt, vội vàng ôm lấy Giang Nhẫn, anh Nhẫn đừng nóng, đừng nóng, trên nắm tay của Giang Nhẫn hàng lên gân xanh, có dấu hiệu phát bệnh, phương đàm thấy vậy cũng kéo cánh tay anh, anh Nhẫn, hồi lâu sau Giang Nhẫn mới quát, cút ra ngoài, nam sinh kia vội vàng chạy đi. Giang nhẫn xoay người đi về phía thẩm vũ tình, vương tay ra, áo khoác, thẩm vũ tình cũng bị đọa sợ hãi, thấp thỏm đưa áo khoác ra, giang nhẫn đem tấm thẻ học sinh kia cất vào trong túi, thẩm vũ tình, chia tay, thẩm vũ tình không thể tin nổi nhìn anh, anh nói cái gì, anh khoác áo lên một bên vai, giọng điệu hờ hững. cô bị điếc à, chia tay, mấy nữ sinh gần đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn thẩm vũ tình, cũng có người cười trên nỗi đau người khác. Vốn dĩ mục đích hôm nay của Thẩm Vũ Tình chính là để khoe khoang, ai mà ngờ Giang Nhẫn trực tiếp đá cô ta luôn, Thẩm Vũ Tình cắn răng, Giang Nhẫn, anh coi em là gì chứ, em, Giang Nhẫn cười khẽ một tiếng, coi cô là gì à, không phải cô rất rõ ràng sao, chơi đùa thôi, ai mà coi là thật chứ, từ nhỏ đến lớn Thẩm Vũ Tình có thành tích không tệ, bộ dạng cũng đẹp mắt, đương nhiên tính tình không tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhìn thấy những ánh mắt như có như không dò xét, Diệu cật rơi xuống trên người mình, cô ta không thèm xuống nước cầu xin Giang Nhẫn, anh đừng hối hận, thẩm vũ tình một giây cũng không muốn ở lại đây, xoay người chạy ra ngoài, đám bạn của cô ta vội vàng đuổi theo, chính chủ đã đi, mấy nữ sinh còn lại cũng không tiện ở tiếp. Sau đó vài nam sinh đưa đám con gái rời khỏi, Giang Nhẫn chạm đến góc cạnh của chiếc thẻ học sinh bên trong túi, bực bội rút một điếu thuốc, anh bị nghiện thuốc lá là bởi vì chứng nóng nảy này, trong lòng không cách nào yên ổn. Chỉ có thể mượn vật bên ngoài xoa dịu. Hạ Tuấn Minh suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu vì sao anh nhẫn đột nhiên đánh người rồi chia tay. Không phải trước đó vẫn còn rất tốt sao, bởi vì mắt mưa nên đôi mắt của Mạnh Thính có hơi bị nhiễm trùng. Thư chỉ đồng vội vàng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chỉ cười và nói, không có việc gì, nên chú ý một chút. Dù sao nước mưa cũng không sạch, ông cẩn thận quan sát đôi mắt Mạnh Thính dưới ánh sáng hơi tối một chút. Cô ngoan ngoãn phối hợp mở to mắt. Màu mắt của Mạnh Thính không phải là màu đen mà là màu trà nhàn nhạt, giống như một viên trân châu xinh đẹp thuần khiết, Vị bác sĩ đã hành nghề hơn 50 năm nay, cũng phải công nhận cô gái nhỏ này thật sự rất xinh đẹp. Sau này khi trưởng thành, chắc chắn có thể sánh ngang với mấy minh tinh nổi tiếng trên TV, thoa tuyết thuốc này lên nhé cô bạn nhỏ, bó băng gạt 3 ngày, rất nhanh sẽ ổn, Mạnh Thính có thói quen đảo mắt qua lại, cô đã quen với không gian u ám lâu rồi, nghe vậy khẽ gật đầu. Vì vậy bây giờ kính râm sẽ đổi thành vải lụa trắng, thế giới từ màu xám biến thành một mảnh u ám, Thư chí đồng tự trách mình, đều tại ba ba không tốt, không kịp tới đón con, mảnh tính nhẹ nhàng an ủi, không đâu Thư ba ba, là tại con không cẩn thận, sau này con sẽ chú ý hơn. Thư chí đồng biết cô rất ngoan và hiểu chuyện nên chỉ đành gật đầu, lúc bọn họ trở về, Thư Lan đang ghé vào ghế salon gọi điện thoại, không biết bên kia nói gì đó, hai mắt Thư Lan sáng lên. Thật sao, bọn họ chia tay rồi à, Thư ba ba và Mạnh Chính vào nhà nhưng chưa nghe thấy, sắc mặt Thư Chí Đồng vô cùng khó coi đứng đó, Tiểu Lan, con đang nói cái gì, Thư Lan cuốn quyết quay đầu lại, ba, chị, cô ta vội vàng cấp điện thoại, bởi vì chuyện này của Thư Lan mà bầu không khí cuối tuần trong nhà có vẻ không được tốt, thứ hai, lúc ba chị em đi học, Thư Chí Đồng nói, ba cấm các con không được yêu sớm nghe thấy không? Bây giờ các con đang học lớp 11 nên lấy việc học làm trọng, sau này mà không thi đậu vào trường đại học tốt thì sẽ cực khổ cả đời. Nếu ai trong số các con bị ba phát hiện ra thì cũng gọi người cha này một tiếng ba nữa. Ngày thường Thư Chí Đồng rất hiền lành nhưng ngay lúc này đây phá lệ nghiêm khắc, ông lần lượt nhìn qua từng đứa, Thư Lan vội vàng nói, ba nói gì vậy, con đương nhiên không làm vậy. Thư Dương không nói chuyện, tính cách nó trầm lặng nhưng lại khiến Thư ba ba yên tâm nhất. Sương sớm đã bắt đầu rơi, những chú chim nhảy nhót trên cành cây, mạnh tính nhẹ nhàng nói, con cũng không yêu sớm.